Mời các bạn lắng nghe phần thứ 11 của tiểu thuyết trinh thám Kẻ trường phạt của tác giả Vi Nhất Đồng Dưới dòng đọc của Thanh Bình Trường 40 Thần Côn Hy Sinh Nhập dũng thổ dài Tiến lại trước mặt tôi Lục Dương Cậu đừng xúc động quá nhé Thần côn vào giây phút sinh tử cuối cùng, đã dùng thân mình ôm lấy quả bom, ngăn chặn tới mức tối đa sức sát thương của vụ nổ, cứu mạng sống của anh điên, còn anh ấy và hung thủ đều qua đời rồi. Cái gì? Tôi ngồi bật dậy trên giường, cảm giác đau đớn tột cùng chạy thẳng lên não. Tôi hít vào một hơi lạnh ngắt. Tôi côn nén đau nước nhìn nhậm dũng Chỉ mong anh ta đang nói đùa Thế nhưng nhậm dũng lại còn thẳng thắn hơn Thần côn hy sinh rồi Đến cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn nữa Trong giây phút này Tôi cảm thấy nghẹn thở Khi mình đau thắt Thực sự khó chịu hơn nhiều nỗi đau đớn về thể xác. Cái gì? Chết rồi ư? Tôi lẩm bẩm. Rời ạ Tôi đã bảo cậu không được xúc động quá cơ mà Cậu vừa mới tỉnh lại Phải giữ gìn sức khỏe chứ Nhậm Dũng vỗ nhẹ vào vai tôi Thế... Thế còn mấy người văn nhã thì sao? Nhậm Dũng trả lời Lúc quả bom phát nổ Đội Lý Quang Minh Ở góc rẽ hành lang Nên không bị ảnh hưởng mấy Chính cậu ta đã kịp thời gọi cấp cứu Văn nhã đứng ngay chỗ cậu Cũng bị ngất đi Đang nằm ở phòng bên cạnh Giờ chắc cô ấy cũng tỉnh rồi, yên tâm đi Văn Nhã vốn dĩ đứng ở góc hành lang Nhưng vì chạy theo tôi mà bị thương Khiến tôi vô cùng bất an Tôi chống người dậy, định sang phòng bên xem cô ấy thế nào Đúng lúc này, tôi thấy một người phụ nữ trung niên đang dìu Văn Nhã tiến vào Câu đầu tiên cô ấy hỏi tôi là Anh điên, vật thần côn đâu? Sắc mặt Văn Nhã rất nhợt nhạt Nhìn bộ dạng mong manh yếu ớt của cô ấy Tôi thực sự không nỡ lòng nói chuyện của thần côn. Nói đi Văn Nhã dục dã tôi Ánh mắt đầy lo lắng Anh Điên không sao Ở đây này Tôi gắng hết sức giữ thái độ bình tĩnh Văn Nhã nghe thế vậy Tiến lại chỗ giường bệnh Lúc này chị dâu đã tỉnh Liền đứng dậy đỡ lấy Văn Nhã nói Bác sĩ nói anh Dương Chắc phải 48 tiếng sau mới tỉnh lại Trên người và trên mặt đều bị bỏng Cũng may không có nguy hiểm đến tính mạng Em vừa tỉnh lại Phải nghỉ ngơi nhiều vạc Đừng đi lại lung tung chứ Lúc nói chuyện khuôn mặt chị dâu Vẫn nở nụ cười Chỉ có điều trong nụ cười ấy Chất chứa quá nhiều xót xa và đau đớn Nhìn mà xúc động Chị dâu xin lỗi Bọn em không thể giúp chị chăm sóc cho anh điên Đến nơi đến chốn Văn nhã vừa cất tiếng chị dâu Lệ từ đáy mắt đã trào ra ngoài Lời của Văn Nhã như xe toang vẻ ngoài kiên cường của chị dâu, bàn tay chị run lên, hai mắt ngắm nhìn dòng lệ không ngừng tuôn ra. Nhậm dũng gọi điện báo cáo việc tôi và Văn Nhã đã tỉnh lại với đoại đội trưởng. Sau khi biết tình hình cuộc vây bắt tối qua và lời khai của Dương Ninh Thanh, bên đội đã chỉ đạo các đồng nghiệp khác hoàn thành công tác cuối cùng của bộ án để chúng tôi yên tâm tĩnh dưỡng, đợi khi xuất viện sẽ ghi công cho chúng tôi. Tôi không quan tâm lắm chuyện ghi công, chị hỏi. Thần Côn thì sao? Nhậm Dũng trầm ngâm đáp Chắc chắn sẽ được truy tặng liệt sĩ Tối qua đại đội trưởng đã nói Sau này cha mẹ thần Côn chính là cha mẹ của cả đại đội chúng ta Tất cả đều là con cái của các cụ Liệt... liệt sĩ ư? Thần Côn hy sinh rồi ư? Văn Nhã bàng hoàng Tôi không dám đối diện với ánh mắt của cô ấy Chỉ im lặng cúi đầu Nhậm Dũng lại kể một lần nữa về quá trình thần Côn hy sinh Tiếng anh ta vừa dứt trong phòng liền vang lên tiếng thút thít, chị dâu vừa khóc vừa nói. Chính cậu ấy đã cứu anh Dương nhà chị. Chị dâu bùi đầu, mái tóc chị đã tấp thoáng vài sợi bạc, văn nhã đỡ chị ấy ngồi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị. Nhưng nước mắt mình thì cứ lã trả rơi. Cái chết của thần côn khiến cả căn phòng bao trùm cảm giác u ám. Nhậm Dũng chắc không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, liền cáo tưởng. Sau khi nhậm dũng đi khỏi, Văn Nhã ngồi, còn ngồi lại phòng bệnh một nút nữa. Để trò chuyện với chị dâu rồi mới về phòng. Cửa phòng đóng lại, mẹ tôi thở dài. Biết thế, lúc đầu nghe lời cha con, kiên quyết không đồng ý cho con làm cảnh sát. nghề này thật sự quá nguy hiểm. Tôi nhìn mẹ nói bằng giọng nghiêm túc. Mẹ, mẹ cũng biết đây là ước mơ từ nhỏ của con mà. Ôi dào mẹ tôi chỉ biết lắc đầu bất lực Mẹ yên tâm, con sẽ tự bảo vệ mình Câu này tôi đã nói với cha mẹ không biết bao nhiêu lần rồi Nhưng cũng chỉ là mấy lời an ủi mà thôi Trong nghề này, làm gì có ai có thể đảm bảo an toàn cho mình được Như thần côn, mới hôm qua còn trò chuyện rôm rả với chúng tôi Hôm nay đã người ở lại kẻ lên trời rồi Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bất giác lại dâng lên liềm thương tiếc vô cùng, hai chữ cảnh sát gánh vác quá nhiều ức vọng, bao hàm vô số vinh quang nhưng cũng đầy đau khổ, chua xót và oanh khiên. Cái chết của thần côn khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy hai chữ đó nặng nề đến vậy, bởi đó là sức nặng tích lũy từ chính máu xương, thậm chí cả sinh mạng. Sức nặng đó khiến tôi càng thấu hiểu trách nhiệm đặt trên vai mình là một cảnh sát tốt, luôn bảo vệ chính nghĩa. Thời gian sau đó, Tôi vẫn dưỡng thương ở phòng bệnh, thỉnh thoảng lại sang phòng bên cạnh thăm văn nhã. Chúng tôi nói đủ chuyện, nhưng đều cố ý né tránh những gì liên quan đến thần côn. Đại đội trưởng đến thăm chúng tôi, nói chuyện lập công khen thưởng tôi cũng chỉ đáp lại rất bình thản, chẳng thấy có chút hứng thú nào. Về phần thần côn, tôi hiểu đại đội trưởng đã làm hết tất cả những gì có thể để bù đắp cho gia đình anh ấy rồi. Sáng ngày thứ ba, anh điên cuối cùng đã tỉnh lại. Câu đầu tiên anh hỏi là về tình hình của thần côn Anh điên bị thương rất nặng Cần an tâm tĩnh dưỡng Nên dưới sự sắp đặt của bệnh viện Chúng tôi dựng lên một lời nói dối thiện trí Thần côn đã được chuyển lên bệnh viện tỉnh điều trị Toàn thân bỏng nặng Nhưng tính mạng đã được đảm bảo sao, Dù sao ông tướng này Cũng không có ý định lấy vợ nữa Trên người có tít sẹo cũng chẳng sao Anh điên thở vào nhẹ nhõm Mặt anh ấy bị thương nên chỉ có thể mất máy môi, chị dâu phải ghé sát Tai mới nghe thấy anh nói rồi truyền đạt lại cho mọi người. Đầu anh điên cuốn băng kín mít, nhưng tôi có thể nhìn thấy nụ cười ánh lên từ đôi mắt anh. Chiều ngày thứ ba, bệnh viện thông báo tôi và Văn Nhã đều có thể xuất viện được rồi. Anh điên, hay em ở lại đây cùng với anh nhé. Anh điên xua tay. Cứ về đi, tôi ở một mình càng yên tĩnh. Tối hôm đó tôi lấy hết can đảm gọi điện cho Nhậm Dũng hỏi di hài của thần cô nở đâu để đến thăm Tốt nhất cậu đừng đi. Nhậm Dũng trả lời dứt khoát. Tại sao? Cả vùng bụng cậu ta đều bị nổ tung rồi. Phần còn lại cũng bị bỏng nghiêm trọng. Trông như một khúc cây cháy vậy. Anh thân chết thẳng quá. Nhậm Dũng xót ra. Nghe vậy tôi không đứng vững nổi nhưng cố nén đau thương. Anh ấy ở đâu? Tôi nhất định phải đến thăm thần côn Trong ngăn lạnh phòng khám nghiệm tử thi ở tòa nhà pháp y Sao không phải là ở nhà tang lễ? Tôi thấy hơi lạ hỏi Nhậm Dũng giải thích Đợi sau khi cúng 7 ngày cho anh ấy Trên phòng sẽ tổ chức lễ truy điệu tại nhà tang lễ Rồi đưa đi hỏa táng Đại đội trưởng nói 7 ngày này Cứ để anh ấy ở trong đội để được gần các đồng nghiệp uh, Giống như khi còn sống vậy Sáng sớm ngày hôm sau Tôi đi mua ít hương Nến và giấy tiền bỏ vào trong một chiếc túi đen Sau đó đến đội cảnh sát hình sự Sau khi tăng đại chí chết Chỉ có trưởng khoa mới có chìa khóa của tòa nhà pháp y Tôi bèn tìm anh ta Thấy tôi anh ta hỏi thăm tình hình sức khỏe Rồi nói chuyện phiếm vài câu Nhắc đến thần côn Anh ta tỏ ra thái độ kính nể Biết mục đích tới đây của tôi Trưởng khoa không nói gì Đưa ngay chìa khóa cho tôi Tôi lên đến tầng 2, tiến thẳng tới phòng khám nghiệm tử thi ở cuối hành lang, so với lần trước tới thăm thi thể hồ viễn, mặc dù cũng là đồng nghiệp, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Tôi mở cửa phòng khám nghiệm tử thi, bên trong vẫn bật đèn, bàn giải phẫu trống rỗng, mặt bàn được lau sạch sẽ, phía dưới có một chậu than đã sắp đầy cho giấy. Trước cái chậu có một chiếc đĩa, bày ít hoa quả và mấy điếu thuốc, bên cạnh là một chén rượu đầy và một bình rượu. Những thứ này là sự tưởng nhớ của các đồng nghiệp dành cho thần côn Ai cũng nể phục sự quyết đoán và dũng cảm của anh ấy Nếu anh ấy dưới suối vàng hay biết chắc chắn sẽ vui lắm Tôi tiến lại chỗ ngăn nạnh Do dự một hồi lâu Thực sự tôi vẫn không đủ dũng cảm đối diện với hình dạng này của thần côn Tôi trở về bên cạnh chậu than Ngồi xuống đốt hương và nến Dưới chén rượu rồi lại đổ đầy một chén mới Sau đó bắt đầu đốt giấy tiền cho thần côn trong ánh lửa lập loè, tôi dường như thấy tấp thoáng gương mặt thần côn, nước mắt trào dâng, tôi thì thầm, anh thân, là tôi đây, tôi đến thăm anh đây. thần côn nở nụ cười, tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của anh ấy, nụ cười thật tươi, những vết nhăn ở đôi mắt dường như càng sâu hơn anh nói, nục dương, tôi đoàn tụ cùng vợ con rồi. Cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này. Đúng thế, cuối cùng mọi người cũng được ở bên nhau. Tôi biết bao năm nay không phút giây nào anh không nhớ nhung họ. Cậu thấy ảnh con gái tôi rồi, thế nào, đáng yêu phải không? Vâng, đáng yêu lắm, trông rất giống anh. Đừng đau buồn nữa, cậu biết rõ điều này với tôi là một sự giải thoát mà. Lục Dương, cậu đến lúc nào thế? Tôi quay lại, thấy đại đội trưởng đang đi từ cửa vào Tôi định thần lại trả lời Dạ, vừa tới một lúc ạ Anh ấy tiến lại cạnh tôi, ngồi sổm xuống Nhặt một thếp giấy tiền và từ từ đốt Lửa lại bùng lên, cho bay luẩn quẩn dưới sự chuyển động của luồng khí nóng Tôi nghĩ, thần côn quả nhân rất vui mừng Đi xuống, khỏi tòa nhà pháp y, đại đội trưởng hỏi tôi Tôi nghe nói, trong lúc phá án, cậu nhận được hai bưu phẩm. Trong đó còn viết chữ. Giờ mấy thứ đó ở đâu rồi? Lá thư đầu tiên vẫn ở chỗ anh Điên. bức ảnh trong lá thư thứ hai, tối hôm kia anh Điên cũng cầm đi rồi. Chúng đều là vật chứng quan trọng. Chắc Dương Phong để trong ngăn bàn Thế này nhé, cậu đến bệnh viện một chuyến, tìm Dương Phong lấy chìa khóa đưa cho Lý quang minh. À, các công việc phía sau của vụ án tôi giao cho tổ cậu ta hoàn thành rồi." Đại đội trưởng nói, "Khi tôi đến bệnh viện, anh điên vừa ngủ, tôi không đỡ đánh thức nên nhờ chị dâu tìm giúp. Chị dâu lấy ra một chiếc túi nhỏ, dơ chìa khóa lên nói. "Cái này là do đồng nghiệp của cậu à, tìm thấy trong túi anh ấy." Tôi dặn chị dâu khi nào anh điên tỉnh dậy thì nói với anh một tiếng, sau đó tôi về đội cảnh sát thành sự. Vào văn phòng anh điên mở ngăn kéo Tôi tìm thấy lá thư viết điều tra án oan lấy mạng bồi hoàn Và tấm ảnh viết sau có dòng chữ Ta vẫn theo dõi ngươi ở dưới cùng của ngăn kéo Khi tôi lôi chúng ra nửa tờ giấy khác rơi xuống đất Chương 41 nửa tờ giấy Tôi cúi xuống nhặt lên phần dưới cùng của tờ giấy có in dòng chữ Nội bộ phòng cảnh sát thành phố M M tôi nhận ra đây là giấy xé từ cuốn sổ ghi chép mà đại đội phát hàng tháng đại đội đều tổ chức giáo dục chính trị cho các cảnh sát nên phát cho chúng tôi những cuốn sổ ghi chép giống nhau yêu cầu phải ghi bài đầy đủ cứ nửa năm bộ phận cần vụ lại kiểm tra một lần phần việc này sẽ được tính vào kết quả sát hạch cuối năm của mỗi cảnh sát Ở chỗ anh điên đương nhiên cũng có một cuốn như thế Nên tờ giấy này xuất hiện trong ngăn bản anh ấy cũng không có gì là bất thường Khi nó rơi xuống đất, trên mặt trắng tinh Nhưng mặt dưới hình như có viết gì đó Tôi liền lật lại xem, toàn bộ máu trong cơ thể tôi như đông đặc lại Lấy pháp ác ma làm điều chính nghĩa Điều khiến tôi choáng váng không chỉ là ý nghĩa của dòng chữ này mà là bút tích trên đó. Tay tôi run run đặt hai mảnh giấy trên bàn anh điên. bằng mắt thường cũng có thể thấy nét chữ giống hệt nhau. tờ giấy này sẽ ra từ sổ của ai? Anh điên rõ ràng đã sớm phát hiện ra manh mối này nhưng không hề nói với chúng tôi. Anh ấy đang che giấu cho ai? hay là do anh ấy tự viết? trong chốc lát tôi thấy đầu óc quay cuồng, vội vàng bám vào bàn làm việc. khi bình tĩnh lại, tôi nhét nửa tờ giấy đó vào trong túi mình, khóa ngăn kéo lại. Cầm lá tư và bức ảnh ra khỏi văn phòng Rồi đưa chúng cho Lý Quang Minh Trên đường đến bệnh viện Tôi vẫn nắm chặt nửa tờ giấy Mồ hôi trong tay toát ra Sắp khiến tờ giấy ướt nhẹp Thật đáng khen cho kẻ lấy pháp ác ma Làm điều chính nghĩa Giết hổ viễn Giết tăng đại trí Tôi có thể không oán hận hắn Nhưng thần côn vì chuyện này mà chết Tôi nhất định không để yên Dương Linh Thanh trước khi chết Tăng nhận hết mọi tội danh Mục đích để mê hoặc hướng điều tra của chúng tôi, bảo vệ cho chủ nhân thực sự của tờ giấy này. Chân tướng nằm, chính trong tay anh Điên. Cho dù người này có là ai, tôi cũng nhất định phải lôi hắn ra ánh sáng. Đến cổng bệnh viện, tôi thấy có tiệm đánh chìa khóa ở mé đường. Nghĩ vài giây, tôi tiến lại, đánh thêm một bộ chìa khóa văn phòng và ngăn kéo của anh Điên. Về đến phòng bệnh, anh Điên đã tỉnh lại, chị dâu đang bón cháo cho anh ấy. Tôi chào anh, nhưng anh chỉ im lặng. Anh Điên, em lấy chìa khóa của anh mở ngăn kéo, đưa lá thư và bức ảnh cho Lý Quang Minh rồi. Ban nãy anh đang ngủ nên em không nỡ gọi anh. Tôi nhìn thẳng vào anh Điên, băng quấn trên mặt anh vẫn chưa tháo. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ấy, chỉ có thể thăm dò qua ánh mắt. Điều khiến tôi thất vọng là nội tâm của anh Điên mạnh mẽ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, không hề có chút hoảng loạn nào. Ờ, anh Điên khẽ đáp, tình hình hiện tại không thích hợp. Để hỏi về mảnh giấy, tôi đặt chìa khóa ở đầu giường rồi hỏi chị dâu Anh đã đỡ hơn chưa chị? Ừ, khá hơn nhiều rồi, bác sĩ nói nằm thêm một tuần nữa, tháo băng xong là được ra viện ừ, Thế thì tốt, thế thì tốt Sau đó tôi ngồi yên nhìn anh Điên, ngàn vạn cảm xúc đan xen lẫn lộn Đối với tôi, anh Điên là người anh cả người thầy, người lãnh đạo tuyệt vời Đối với thần côn Anh ấy là người anh trai Người đồng đội tốt Trong lúc làm việc Anh ấy luôn giúp đỡ chúng tôi Mỗi lần tổ chúng tôi có vụ án Anh ấy lúc nào cũng có người vất vả nhất Trong cuộc sống Anh điên còn chăm sóc chúng tôi Nhà ai có việc Anh ấy đều ngầm ký giấy nhị phép cho chúng tôi Để chúng tôi giải quyết xong rồi quay lại làm việc Tôi tự hỏi Liệu anh điên có thể là kẻ nội gián không Trong vụ án lần này Rất nhiều lần tôi không rõ hành tung của anh Điên, cũng không thấy anh ấy nói tìm được manh mối gì khác. Cuối cùng tới khi vây bắt, anh ấy cũng không có sự hứng khởi như mọi khi. Nếu anh ấy là cái tiếp tay cho Dương Ninh Thanh, thì những vấn đề này đều được giải quyết. Nếu thực sự là như thế, nếu biết thần cuốn hy sinh vì bảo vệ mình, anh ấy có chịu đựng nổi không? Có thấy áy náy không? Trong lòng tôi đương nhiên không muốn tin anh Điên đồng mưu với thủ phạm, nhưng anh... Nhưng nếu không thì anh cũng đang bao che cho kẻ nội gián Chính vì anh ấy không kịp thời đưa nửa mảnh giấy này Nên mới dẫn đến cái chết của thần côn Dù sao anh ấy vẫn không thoát được trách nhiệm Hài Tôi thở dài, định cáo lui Đồng thời quyết định đến văn phòng anh điên một lần nữa Bỗng anh quay sang hỏi Vụ án tiến triển đến đâu rồi Um, do Lý Quang Minh phụ trách Lãnh đạo cấp trên hạ lệnh phải sớm kết thúc Đã xác định Dương Ninh Thanh là hung thủ giết người duy nhất Tần Dương chỉ hỗ trợ Nhưng không biết kế hoạch giết người của Dương Ninh Thanh Nên không truy cứu trách nhiệm hình sự Cha mẹ Tần Hiểu Mai sẽ được bồi thường một khoản lớn Vụ án sẽ nhanh chóng được khép lại Tôi trả lời thong thả Đây là những gì tôi vừa hỏi được khi đưa vật chứng cho Lý Quang Minh Cả tôi và Văn Nhã đều còn một số nghi vấn Tôi rất muốn biết mấy người bên Lý Quang Minh có phá giải được không. Lý Quang Minh nói với tôi từ những thông tin Dương Ninh Thanh tiết lộ trước lúc chết. Có thể thấy Dương Ninh Thanh và Tần Dương có từng tiếp xúc khi biết tất cả nội trạng của Dương Ninh Thanh. Tần Dương đã khai báo toàn bộ những gì mình biết. Khi đọc được nhật ký của Tần Hiểu Mai, Dương Ninh Thanh nhanh chóng lập kế hoạch ma quỷ báo thù Hắn nói với Tần Dương rằng Tần Hiểu Mai bị chết oan Lấy đi do muốn tìm ra hôn thủ thật sự sát hại ngô anh Bảo Tần Dương Nhân lúc trông linh cứu thì đánh cắp thi thể Tần Hiểu Mai Rồi lại sắp xếp để Tần Dương đóng giả tiểu quỷ Trong phòng thám nghiệm tử thi Tần Dương dùng một xiên tre tự chế dạch vào ngực hồ viễn ngụy tạo những vết cào cấu Sau đó soi mói và đâm nát tim hồ viễn Rồi nhét vào dạ dày của Tần Hiểu Mai Bằng một ống nhựa mềm Cỡ đầu ngón tay qua đường miệng. Trong đoạn ghi hình ở tòa nhà pháp y, sau khi tiểu quỷ vào trong phòng khám nghiệm tử thi, phải khoảng 10 phút sau mới ra, đó là thời gian hắn làm những việc này. Trước khi tăng đại trí chết, Tần Dương lại vào vai tiểu quỷ đến nhà tôi. Đây cũng là một phần trong kế hoạch báo thủ của Dương Ninh Thanh. Thứ duy nhất không liên quan đến Dương Ninh Thanh là việc Tần Dương đến trường đại học khoa học kỹ thuật giả ma dọa đảng tư. Theo những gì Tần Dương khai nhận, việc cậu ta đến dọa đặng tư hoàn toàn là do bất mãn việc năm xưa lời khai của đặng tư với cảnh sát đã chứng thực động cơ giết người của Tần Hiểu Mai. Cũng chính lần tự tiện hành động đó đã khiến tôi và Văn Nhã thấy nghi ngờ cậu ta, nghĩ lại nếu Dương Ninh Thanh biết chuyện này chắc chắn sẽ không để cậu ta làm như thế. Còn về biểu hiện của Tần Dương khi ở văn phòng anh điên tối hôm đó. Và ý thức phản trinh sát mạnh mẽ cùng cách trả lời câu hỏi của cậu ta đều do đã được Dương Ninh Thanh dạy từ trước Dương Ninh Thanh thấy vô cùng có lỗi với Tần Hiểu Mai Chắc chắn cậu ta không muốn em trai Tần Hiểu Mai bị liên lụy Từ góc độ này cậu ta có thể không phải kẻ đồng phạm Điều duy nhất tôi không thể hiểu nổi là tối hôm xảy ra sự việc Đoạn nói chuyện WeChat lúc 9 giờ 50 là do ai đã dùng điện thoại của Hồ Biễn gửi đi Vì sao Tần Dương dám cả gan ra vào Đội cảnh sát hình sự như thế Còn nữa Trước khi chết Tăng Đại Chí rút cục đã uống rượu cùng ai Giờ này khi có nửa tờ giấy kia Sự việc đã sáng tỏ Trùng khớp với giả thiết Mà tôi và Văn Nhã đã đưa ra ngay từ đầu hung thủ là người bên cạnh chúng tôi Đúng là bên trong có người làm gì cũng dễ Kết thúc là tốt ừ, Kết thúc là tốt Anh điên giật gù Thế... Có nhắc chuyện lập công không? Đại đội trưởng có nói sẽ làm ghi công cho chúng ta Nhưng cụ thể như thế nào thì em vẫn chưa nghe nói gì cả Thần côn trong lúc nguy cấp nhất lao về phía Dương Ninh Thanh Không chỉ cứu mạng tôi Mà còn bảo vệ tính mạng của cả những người sống ở tầng trên và tầng dưới nữa Chiến tích của cậu ấy lẽ ra phải được tuyên dương rộng rãi trên phương tiện truyền thông Bản thân cậu ấy cũng xứng đáng được vinh nhận Danh hạng, chiến công hạng nhì. Nói đến đây, hình như anh điên nhớ ra điều gì đó Bảo tôi lập tức gọi điện cho đại đội trưởng Anh ấy muốn nói chuyện cụ thể với đại đội trưởng Sự hy sinh của thần Côn Ngay ngày hôm sau đã được đăng báo Các phương tiện truyền thông đua nhau tuyên dương chiến công của anh ấy Còn về chiến công hạng nhì gì, gì đó Đại đội trưởng cũng sẽ nói cố gắng giúp thần Côn được truy tặng liệt sĩ Như thế sẽ giải quyết được vấn đề dưỡng lão cho phụ mẫu hai bên Nhưng điều này tạm thời chưa thể nói với anh Điên được Nếu không anh ấy sẽ biết thần côn đã hy sinh Tôi liền nói Mấy việc này ở đội đã sắp xếp cả rồi anh Anh cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi Anh Điên tỏ vẻ bất mãn Thế còn được Cậu bỏ chút thời gian lên bệnh viện tỉnh thăm thần côn xem à, Mấy ngày nữa tôi ra viện sẽ đi sau Ra khỏi bệnh viện Tôi nhận được điện thoại của Văn Nhã. Cô ấy nghe tin vụ án sắp kết thúc nên hỏi tôi có suy nghĩ gì. Văn Nhã từng nói tôi là người trọng tình cảm. Cô ấy nói đúng, thế nên tôi không muốn nói với bất kỳ ai. Việc phát hiện ra tờ giấy, việc này có liên quan đến anh điên, tôi nhất định phải hỏi anh ấy trước rồi mới quyết định bước tiếp theo làm thế nào. Một khi Văn Nhã biết chuyện với tính cách của cô ấy, chắc chắn sẽ không để yên, lập tức xông đến phòng bệnh yêu cầu anh điên cho một lời giải thích. Tôi tự nhủ mình nhất định sẽ làm rõ chuyện này Bên phía Lý Quang Minh đã chuẩn bị kết thúc vụ án Tôi chỉ có cách ngấm ngầm điều tra Dù thế nào cũng phải có câu trả lời cho cái chết của thần côn à, Đợi anh điên xuất viện rồi bàn tiếp vậy Tôi nghe theo ý anh Tôi và tạm thời lấp liếm trước câu hỏi của Văn Nhã Đầu dây bên kia im lặng một hồi Văn Nhã miễn cưỡng uhm, Thôi được Hôm làm lễ truy điều anh ở nhà đợi Tôi lái xe tới đón Trong ngoài lời nói của văn nhã đều thấy rõ Sự tiếc thương thần côn Và nỗi căm phẫn hung thủ Tôi thầm nghĩ Đọc nhật ký của thần côn còn khóc lên khóc xuống Cô cũng đâu phải người không trọng tình cảm dập máy Tôi bắt xe về đội Đi thẳng đến văn phòng anh điên Tôi nhanh chóng tìm thấy cuốn sổ ghi chép của anh ấy Lúc cầm nó trên tay Tôi chỉ thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh Tôi đặt cuốn sổ lên bàn Lấy tờ giấy trong túi áo ra Hít một hơi thật sâu rồi mở quyển sổ chương 42, chất vấn trực tiếp. Tôi lật từ trang đầu đến trang cuối xem đi xem lại. Đầu tiên là kiểm tra trang đó có bị xé không, ở gáy có dấu vết gì không, thậm chí tôi còn đọc từng bài ghi chép chính trị để xem có hai trang nào nội dung không liền mạch không. Sau lửa tiếng, tôi đã kiểm tra xong một lượt, nội dung ghi chép đầy đủ, không phát hiện có trang nào một nửa, cũng không có dấu hiệu cả tờ bị xé, để đảm bảo không sai sót tôi lại lấy quyển sổ của mình ra đếm lại số trang tổng cộng đều là một trang tôi thở phào tờ giấy này không phải của anh Đinh nhưng chứng tỏ là anh Đinh đang bao biện cho một hung thủ giấu mặt gián tiếp giết chết thần côn tôi cảm giác tim mình trống rỗng đặt cuốn sổ quá giấy lại chỗ cũ khóa ngăn kéo lại ra khỏi phòng làm việc đi thẳng về phía nhà mấy giây sau tôi ở lì trong nhà không ngừng suy nghĩ về chuyện này đính xem phải làm cách nào lật bài ngửa với anh điên, còn anh điên cuối cùng cũng biết chuyện thần côn. Buổi tối hôm bảy ngày thần côn, tôi đang ngồi nhà ăn cơm cùng cha mẹ thì nhận được điện thoại của anh điên, người gọi điện là chị dâu, chị ấy nhờ tôi đến khuyên rỡ giải anh điên. Lúc sáng, cô y tá đến kiểm tra phòng bệnh vô tình nhắc đến chuyện một cảnh sát dũng cảm xả thân che bom, anh dũng hy sinh, anh điên lập tức kéo lại hỏi cụ thể. Từ lúc đó Anh Điên cả ngày không nói năng gì Cũng không ăn không uống Tôi nghe vậy lập tức buông đũa xuống Rồi đến thẳng bệnh viện Vào đến phòng bệnh Băng trên đầu anh Điên đã tháo hết Khi quả bom phát nổ Anh ấy nằm sụp dưới đất Đưa tay che mặt Lên phần mặt không bỏng nặng lắm Chỉ có trên trán thấy một vết chạo lớn Anh Điên ngồi ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ Chỉ dâu nói anh ấy đã ngồi như thế cả ngày rồi Tôi biết anh ấy đang nói chuyện với thần côn Giống như hôm tôi đến phòng khám nghiệm tử thi đốt giấy tiền vậy Trong lòng tôi có rất nhiều nghi vấn Nhưng dù sao anh ấy cũng đang bị thương Cứ mãi như thế này cũng không phải cách giải quyết Tôi khuyên nhủ rất nhiều Nhưng anh điên từ đầu chí cuối chỉ im lặng Cuối cùng chị dâu thấy đã muộn quá rồi Bảo tôi cứ về trước đi Tôi thở dài Chào tạm biệt chị dâu Vừa quay đi thì anh điên cất tiếng Ngày mai truy điệu Các cậu đến đón tôi đi cùng Lúc tôi quay đầu lại Anh Điên đã quay ra cửa sổ Vâng Tôi khẽ đáp lại Sáng sớm hôm sau Tôi lên xe văn nhã rồi cùng đến bệnh viện đón anh Điên vết thương của anh ấy vẫn chưa lành Bác sĩ cứ dặn đi dặn lại là không được đứng lâu Thi thể của thần côn do biên pháp y của đội Đưa đến nhà tang lễ từ lúc 6 giờ sáng Linh đường đã được bố trí từ ngày hôm qua Rất đông người tham gia lễ truy điệu Ngoài các đồng nghiệp ở phòng cảnh sát còn có đại diện các lĩnh vực trong xã hội và nhiều quần chúng tới sự, Phụ mẫu hai bên nhà thần côn không đến trên phòng lo cắt, cụ đã tuổi cao sức yếu không chịu nổi nỗi đau này. Lễ truy điệu do đại đội trưởng chủ trì, phó chủ tịch thành phố kiêm trưởng phòng cảnh sát thành phố đọc điếu văn, ngữ khí trầm lắng, thương tiếc vô vàn. Thi thể đặt chính giữa linh đường, bên trên phủ cờ của Đảng, xung quanh xếp một vòng Tròn đầy hoa trắng, vô cùng trang nghiêm yên tĩnh. Mọi người xếp hàng kính viếng Do số người quá đông, lễ truy điệu kéo dài tận gần hai tiếng. Tôi vẫn dịu anh điên. Giữa chừng có lúc anh ấy đứng không vững. Tôi bảo anh ấy về xe nghỉ ngơi trước. Nhưng anh ấy nặng nặc đòi phải đưa tiễn thần côn đến đoạn cuối cùng. Sau đó lễ truy điệu kết thúc. Dòng người dần tản đi. Cuối cùng trong linh đường chỉ còn lại vài người của đội chúng tôi. Anh Điên run rẩy tiến lại gần quan tài, giọng nói trầm xuống. Cậu làm được rồi, cậu là một cảnh sát tốt. Chúng tôi đợi đến khi thi thể thần côn hỏa táng xong xuôi, rồi đưa hải cốt ra nghĩa trang ngoài ngoại ô. Mộ thần côn nằm ngay cạnh mộ vợ con, xa cách bao năm giờ cả nhà họ lại được đoàn tụ. Trên đường về văn nhã hỏi anh Điên. Việc vụ án chúng ta không điều tra nữa sao ạ? Tình tiết vụ án đã rõ ràng, chuẩn bị kết thúc rồi, còn điều tra gì nữa chứ? Anh điên nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng tôi thấy hung thủ... Anh điên ngắt lời văn nhã. Hung thủ đã chịu án tử hình rồi. Tôi chỉ thấy có lỗi với thần côn. Tôi hôm đó, tôi lẽ ra không nên đồng ý để cậu ta tham gia vây bắt là tôi đã hại cậu ta rồi. Giọng nói anh điên chất chứa đầy phiền não và tự trách móc. Văn Nhã cũng không dám nói thêm Sợ làm anh kích động Hôm anh điên ra viện Tôi và Văn Nhã đều đến đón So với hôm truy điệu Khí sắc anh ấy đã tốt hơn nhiều Chị dâu kể rằng Anh ấy vẫn chốc chốc lại ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ Không nói năng gì Từ bệnh viện về đến nhà anh điên Vì có chị dâu và Văn Nhã Tôi không tìm được cơ hội hỏi anh điên về tờ giấy Sau khi thần côn mất nửa tháng Vụ án đã kết thúc một cách thuận lợi Do vụ án quá nhạy cảm, ban đầu tình tiết vụ án không hề được công bố rộng rãi, dẫn đến tam sao thất bản dư luận chỉ nhắm trọng điểm vào việc Phòng Cảnh sát điều tra án oan. Để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực, sau khi Đảng ủy Phòng Cảnh sát Thành phố thảo luận báo cáo lên thành ủy và được sự đồng ý, bên Phòng Cảnh sát cho mở cuộc họp báo. Trong buổi họp, trưởng Phòng Cảnh sát trước tiên đã tiến hành kiểm điểm biểu thị quyết tâm tăng cường quản lý đội ngũ nội bộ, đảm bảo không để xảy ra oán an sai nữa. Đồng thời thanh lọc những thành tự phần tử không xứng đáng trong đội ngũ cảnh sát. Sau đó đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự công bố chi tiết vụ án, nói rõ việc khung thủ có trí tuệ cao, khả năng phản trinh sát tốt. Các cảnh sát điều tra đã phải đấu mưu đấu trí hết sức mới xác định được kẻ tình nghi. Khi tiến hành vây bắt các chiến sĩ cảnh sát không tiếp thân mình, xả thân lao về phía quả bom, nhờ thế mới hạn chế đến 80% sức sát thương giữ an toàn tính mạng và tài sản cho quần chúng nhân dân. Phần cuối cùng là biểu dương các cảnh sát tham gia điều tra. Tôi, anh Điên, Văn Nhã đều ở trong danh sách này. Đứng trên sân khấu còn có cha mẹ của thần Côn. Họ được mời đến để đại diện lĩnh thưởng và nhận lời an ủi của lãnh đạo thành phố. Sau buổi họp báo, Tôi bị cảnh sát ở đài truyền hình kéo sang một bên phỏng vấn Trả lời xong tôi đi tìm anh điên khắp nơi mà không thấy Hôm nay là lần đầu tiên anh ấy quay về đội từ lúc ra viện Tôi đoán anh ấy đã đến văn phòng rồi Tôi đi tới trước cửa văn phòng anh điên Thấy không khóa tôi liền đẩy cửa bước vào trong Thì thấy anh điên đang lục tung ngăn kéo Tôi nhẹ nhàng đóng cửa khóa trái lại Rồi lấy tờ giấy từ trong túi áo khoác ra Anh điên anh đang tìm cái này đúng không? À, quả nhiên là ở chỗ cậu. Anh điên ngẩn lên nhìn tôi. Em cần một lời giải thích. Tôi từ từ đi về phía bạn. Chẳng có gì phải giải thích cả, tờ giấy đó là của tôi, tôi chỉ mô phỏng lại nét chữ của Hương thủ và viết câu đó thôi. Anh nói dối. Sổ ký chép của anh cơ bản không có vết xé. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh Yên, giống như đang thẩm vấn tội phạm. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh bằng thái độ này. Anh điên nhìn tôi, trong mắt anh lóe lên vẻ đau khổ. Điều này có quan trọng không? Trong đại đội ai cũng có sổ ghi chép, tôi xin ai mà chẳng được. Rất quan trọng. Thế anh nói cho em biết tờ giấy này sẽ từ sổ của ai. Anh điên cúi tìm hộp thuốc lá trong ngăn kéo lúc châm suốt Tôi thấy tay anh có phần run rẩy, bật mấy lần mới cháy được. Là ai? Tôi hạ giọng cậu nhất định phải biết sao? Đúng thế, tôi gật đầu rứt khoát, anh điên không đứng lên, cứ giít từng hơi thuốc, không khí trong phòng vô cùng ngượng ngùng, tôi cũng không dục anh ấy nữa. Tôi biết, giây phút này cuối cùng cũng đến rồi, đến khi điếu thuốc chỉ còn lại đầu lọc, anh điên đứng dậy tiến lại trước mặt tôi. Nghe nói ước mơ từ nhỏ của cậu là làm cảnh sát Tôi không hiểu sao anh điên bỗng nhiên hỏi điều này Bèn gật đầu một cách nghi hoặc Tốt Tôi muốn cậu lấy danh nghĩa cảnh sát để thề Sẽ không bao giờ để lộ chuyện này ra ngoài Điều này Tôi do dự Tôi gận hỏi có phải lời thề này là Là để thần côn được nhắm mắt xuôi tay hay không Nếu biết kẻ nội gián này là ai Mà lại không thể lôi hắn ra ánh sáng Thì thì còn ý nghĩa gì nữa Mặt khác tôi cũng thấy kỳ lạ Ngày thường anh điên đâu phải người không phân biệt phải trái đúng sai Người có thể khiến anh ấy gắng sức bao che đến vậy rút cục là ai Trong đầu tôi lần lượt sàng lọc tên tất cả cảnh sát trong đội Phân tích mối quan hệ của họ với anh điên Rồi già lại một lượt Nhưng việc tên tội gián Có thể làm trong quá trình vụ án Cứ nghi ngờ một người Rồi lại phủ định Nghi ngờ một người Rồi lại phủ định Thần côn Nghĩ đến cái tên này Mí mắt tôi giật mạnh liền mấy cái Tôi bỗng nhiên nghĩ ra Sau khi vợ con thần côn chết Anh ta không còn lòng dạng làm ăn Chính anh điên đã Nhất quyết đưa anh ta về tổ mình Hàng ngày quan tâm giúp đỡ Khi anh điên kể cho tôi nghe Về biến cố của gia đình thần côn Giọng nói rất nặng nề Từ đó có thể khẳng định Tình nghĩa giữa anh điên và thần côn Thực sự đã vượt trên mức bình thường Giờ thần côn vì cứu anh điên mà chết Anh điên vô cùng đau khổ Tự trách mình Nhưng vẫn không chịu nói tên người đó ra Chẳng lẽ Tôi nhìn về phía anh điên nghi hoặc Người đó Là người của tổ chúng ta sao Trước khi cậu thề Tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào Của cậu liên quan đến vấn đề này Thái độ của anh điên rất kiên quyết Tôi nhắm mắt nhớ lại suốt quá trình Hai năm ở trong đội cảnh sát hình sự Cuối cùng Lựa chọn tin tưởng anh điên Tôi hạ quyết tâm trịnh trọng Tôi, Lục Dương Lấy danh nghĩa cảnh sát cao quý xin thẻ Sẽ vĩnh viễn không bao giờ Truyền ra ngoài nội dung cuộc nói chuyện ngày hôm nay Với đồng chí Dương Phong Nếu không, tôi sẽ không bao giờ có thể điều tra ra vụ án nào Bảo vệ chính nghĩa Bắt hung thủ ra trước pháp luật nữa Và vĩnh viễn không thể trở thành một cảnh sát tốt Làm cảnh sát là ước mơ từ nhỏ của tôi đến nay, nguyện vọng lớn nhất là làm một cảnh sát tốt Vì vậy lời thề này đối với tôi vô cùng nặng nề Chương 43 Chân tướng Anh điên lại châm một điếu thuốc Kể từ khi bắt đầu nhé Buổi tối hồ viễn chết Đợi chúng ta đều đã ngủ rồi Thần côn mới ra ngoài nhận điện thoại Muộn thế rồi còn ai gọi điện thoại cho anh ta nữa Lúc về phòng trực chiến Mọi người đều vào rất rất nhanh Chỉ mình tôi mãi nghĩ về chuyện vụ án nên không ngủ được Một lát sau, tôi thấy có bóng người toán qua, mở mắt ra thì thấy người đó đang mở cửa. Dù cố gắng thao tác rất nhẹ, nhưng vì cánh cửa quá cũ nên vẫn phát ra tiếng ken két. Tôi nhất thời tò mò, ngồi dậy quan sát, phát hiện giường thần côn không có người. Tôi đi ra phía cửa. Thần côn sau khi ra khỏi phòng trực chiến thì rón rén chạy ra một góc sân, vốn dĩ ở đó rất tối. Nhưng thấy một bên tai cậu ta có ánh sáng Tôi đoán ngay cậu ta đang nghe điện thoại Lúc đó anh đã nghi ngờ rồi à Không Lúc đó tôi chỉ thấy tò mò Không hề cho rằng chuyện này có liên quan gì đến vụ án Mãi đến tận tối ngày hôm sau Khi cậu nhận được bưu phẩm đầu tiên Thần côn chắc không thể dùng chữ của mình đi viết mấy câu đó chứ Đương nhiên Không phải bút tích của cậu ta rồi Cậu không nhận ra thể chữ lệ đó sao? Bình thường có ai tự nhiên lại viết bằng chữ lệ không? Nói đoạn, anh điên chỉ dòng chữ trên nửa trang giấy kia. Tôi chẳng nghiên cứu về thư pháp bao giờ, chỉ biết. Chữ khải và chữ hành thôi. Xem ra thần côn cố ý dùng chữ lệ để giấu đi bút tích hàng ngày của mình. Anh điên kể, trong buổi học chính trị, anh ấy vô tình nhìn thấy thần côn viết lên sổ ghi chép câu làm điều chính nghĩa bằng chữ lệ. Đến khi thấy mấy dòng chữ Điều trao án oan Lấy mạng bồi hoàn Trong bưu phẩm đó thì mới nhận ra Nếu chữ lệ đã là một dạng thư pháp Thì người biết viết chắc chắn Sẽ rất nhiều chứ Nhưng tôi hiểu anh điên cũng không phải người vội vã Nên đợi anh ấy nói tiếp Anh điên lặng lẽ tìm cuốn sổ ghi chép của thần côn đặt đến trang đó Trước vế làm điều nhân nghĩa Có mấy chữ lấy pháp ác ma Để không khiến thần côn nghi ngờ Anh Điên sẽ thẳng cả tờ giấy đem nhờ chuyên gia giám định bút tích. Kết quả là độ tương đồng nhất chữ trên hai tờ giấy là 90%. Kể cả như thế, Anh Điên cũng không dám ra quyết định quá vội vàng. Bèn sẽ bỏ phần phía trên có bút tích của Thần Côn đi, sau đó cất giấu trong ngăn bàn. Tối hôm đó, đưa tờ giấy ghi lời tiên tri chết chóc đầu tiên đến, chỉ thấy Anh Điên đăm chiêu nhìn. Còn thần côn lại cố tình hướng sự chú ý của chúng tôi vào vết máu trên chiếc xe mô hình Thì ra trong lòng hai người đều đã có suy đoán tính riêng Vì có sự nghi ngờ Anh Yên bắt đầu lặng lặng điều tra thần côn Đầu tiên là cuộc điện thoại trong buổi tối xảy ra tai nạn Sau khi điều tra Anh biết người thần côn nói chuyện điện thoại là một người cung cấp manh mối bèn lập tức gọi điện nhưng không được Mãi cho tới chiều ngày thứ hai sau khi Tăng Đại trí chết Anh điên mới tìm hiểu ra một điều quan trọng Trong buổi tối xảy ra vụ tai nạn xe Thần Côn từng bảo người này đến thị trấn đón một chàng trai Sau đó mọi thứ đều nghe theo sắp xếp của chàng trai này Người anh ta nói là, là Tần Dương phải không? Tôi lập tức hiểu ra Trước đó mẹ Tần Dương nói trước cửa nhà họ Ban đêm thường rất ít xe cộ qua lại Nhưng đúng buổi tối xảy ra vụ án hổ viễn Tần Dương lại dễ dàng gọi được xe, và lái xe còn không hề nghi ngờ hàng loạt hành động phía sau của cậu ta, thì ra là như thế. Đúng vậy, từ thời gian địa điểm đến đặc điểm nhận dạng thì đó chính là Tần Dương. Sau này người cung cấp manh mối gọi điện cho Tần Côn là để thông báo anh ta đã làm xong các việc được giao và trở về nhà rồi. Những lời của người cung cấp manh mối đã để lộ danh tính của tên tiểu quỷ, Đủ để chứng minh thần côn kia liên quan đến vụ án này Nhưng tiểu quỷ chỉ thực hiện vụ trộm sát Không có liên quan trực tiếp gì đến vụ mưu sát Nên anh Điên không làm lớn chuyện mà chỉ lặng lẽ quan sát thêm Cũng chính buổi chiều hôm đó tôi và Văn Nhã điều tra ra vấn đề ở Tần Dương Khi chúng tôi gọi điện thông báo Thực ra anh Điên đã biết trước rồi Nên lập tức đồng ý cho bắt Tần Dương Tôi và Văn Nhã trở về văn phòng anh Điên Anh ấy lấy bức ảnh tiểu quỷ từ chỗ tôi Thứ nhất là để xác nhận lại lần nữa về bút tích Thứ hai là muốn bảo quản chứng cứ này một cách tốt nhất Giờ nghĩ lại Hôm thẩm vấn thẩm Tần Dương Anh Điên cố ý đưa thần Côn về Thì ra là vì muốn thám tính phản ứng của thần Côn Nhưng thái độ của anh Điên đã khiến thần Côn cảnh giác Vì muốn loại trừ hiểm nghi Thần Côn đã cùng Dương Ninh Thanh diễn màn kịch đó Lấy chính mình làm nạn nhân thứ ba Vụ án trước đó hung thủ giết người đều rất mau lẹ và sạch sẽ. nạn nhân nắm chắc cái chết, nhưng đến lượt thần cô lại dùng phương thức rất chậm rãi. Lúc đó tôi đã đoán ra đây nhất định là khổ nhục kế của cậu ta. Định đợi thần cô tỉnh lại sẽ tiếp tục dò la xem sao. Thế sau, thế sau đó thì thế nào? Tôi hỏi. Thực ra tôi không hề quen trưởng ban quản lý phương tiện giao thông tử châu. Tối hôm đó sau khi nhận được điện thoại của đồn cảnh sát thành xương. Tôi lập tức nghĩ ra việc có người trong nội bộ đã tự ý sửa số điện thoại chủ xe Tôi liên hệ thẳng đến lãnh đạo của chi đội cảnh sát giao thông Được biết là do một cảnh sát của họ đã sửa Mà người này được thần côn nhờ vả. Số điện thoại do thần côn sửa? Chỉ cần tra tìm một chút thì anh ta sẽ lộ diện ngay mà Tôi chen vào Vì cách làm này quá nguy hiểm Họ không còn thời gian nữa Ngày thứ ba sau khi Tần Hiểu Mai chết đến lượt tổ chúng ta trực ban Đợi lần trực ban tiếp theo của chúng ta thì phải 4 ngày nữa Lúc đó Tần Hiểu Mai đã bị mang đi hóa táng rồi Vì sao cứ phải đợi đến khi tổ chúng ta trực ban Khi tổ chúng ta điều tra vụ án này Thần Côn mới có thể yểm trợ cho Dương Ninh Thanh Nếu thay bằng người khác Thì sau khi xác nhận thân phận của người lái xe và liên hệ chủ xe Họ sẽ rất dễ bị phát hiện. Tôi gật đầu xem ra lúc thần côn ghi chép lời khai của lái xe... Đã cố ý không xác nhận lại danh tính của hắn. Nhằm mục đích làm mất dần manh mối. Anh điên nói tiếp. Tôi có thể nói dối ngay trước mặt thần côn. Nhưng không lật tẩy cậu ta. Là vì muốn cậu ta hiểu rằng... Tôi đã biết hết mọi việc. Hy vọng cậu ta sẽ chủ động trình bày với tôi. Sau khi cậu, Văn Nhã và Lý Quang Minh đi khỏi... Tôi đã lật bài ngửa với cậu ta rồi, đồng thời cãi nhau một trận. Chẳng trách lúc Văn Nhã gọi điện cho anh Điên, có nói hình như anh vừa cãi nhau. Thân côn khai hết tất cả sao? Tôi cau mày. Phải, nhưng thực tế cậu ta cũng không thể đợi thêm được nữa. Anh Điên gật đầu. Không chờ thêm được nữa là ý gì ạ? Vì các cậu đã nghi ngờ người lái xe, lại cộng thêm việc điều tra Dương Ninh Thanh. Rất nhanh chóng có thể phát hiện ra manh, manh mối liên hệ, quan hệ giữa hai người họ Cho nên thần Côn đành chủ động nói cho chúng tôi biết việc lái xe và Dương Linh Thanh rất giống nhau Mục đích của cậu ta là loại bỏ sự nghi ngờ đối với mình Anh Điên sau đó kể cho tôi nghe chi tiết lời khai của thần Côn Đầu tiên là vụ án Hồ Viễn Thần Côn đợi trên con đường Hồ Viễn chắc chắn đi ngang qua Giả vờ như tình cờ gặp Lên xe của Hồ Viễn Rồi vào lúc 9 giờ 5 phút Lấy cứ điện thoại hết pin mượn điện thoại của Hồ Viễn Sau khi tạo lịch sử trò chuyện rồi xóa đi Anh xuống xe trở về đội Chiếc xe Việt giã là do Dương Đinh Thanh vừa mua hôm đó Rồi lấy trộm biển số xe gắn vào Ẩn náu ở trên đường bên ngoài thành phố Đợi Hồ Viễn xuất hiện thì bật đèn cứu hộ Lấy lý do cần giúp đỡ để chặn Hồ Viễn lại Rồi thừa cơ đánh ngất hổ viễn Đồng thời ngụy tạo hiện trường tai nạn xe Lúc đó chiếc Zeta đố ở trước mặt chiếc xe Việt dã, Đầu xe cũng một hứng Sau khi chiếc Zeta khởi động xong Dương Ninh Thanh nhanh chóng lên chiếc xe Việt dã Tăng tốc lái đi một đoạn xa Rồi quay đầu lại đâm vào chiếc Zeta Cấu tạo quả tòa nhà pháp y và đại đội cảnh sát hình sự Và cả thứ tự trực ban Số người trực quả chúng ta Đương nhiên cũng là do thần côn tiết lộ cho Dương Ninh Thanh Để thần Dương có thể trộm cái xác Sau đó là vụ án của Tăng Đại Trí Người dùng bữa tối cùng Tăng Đại Trí Chí chính là thần côn Nhưng thần côn thì không uống Mà chỉ ngồi chúc rượu Tăng Đại Trí nát rượu Thần côn mang hai bình mao đài đến Khiến Tăng Đại Trí sáng cả mắt Một lúc đã uống hết hai bình rượu say đến bất tỉnh nhân sự, sau đó thần côn đi ra, giả vờ đang theo dõi tăng đại trí, Dương Ninh Thanh thừa cơ vào phòng, dựng lên việc tăng đại trí nhảy lầu và để lại dấu chân của tiểu quỷ cố tình gây hoang mang. Trong thời gian này, thần côn cố ý không ngừng nói với tôi về các hình ảnh trong điện thoại của Hồ Viễn nhằm thu hút sự chú ý của tôi, để Dương Ninh Thanh có một cơ hội vào và thoát khỏi khu nhà. Dương Ninh Thanh vắt người tăng đại trí qua lan can cửa sổ, Phần nằm trên bên ngoài nhiều hơn một chút Như thế cơ thể Tăng Đại Trí sẽ từ từ tụt xuống Do đó trên cửa sổ mới để lại sợi vải Khi bảo vệ phát hiện Tăng Đại Trí nhảy lầu Dương Ninh Thanh đã rời khỏi đó rồi Sau khi rời khỏi hiện trường vụ án Tăng Đại Trí Anh Điên đưa thần côn về nhà trước Thế nhưng thực ra anh Điên không hề lên nhà Mà đợi chúng tôi rời đi Liền gọi xe chạy tới bên ngoài khu nhà tôi ở Thấy tôi vào cổng thì ném biêu phẩm bên ngoài phòng bảo vệ Về Tăng Đại Trí Anh Điên còn giải pháp một thắc mắc nữa của tôi Rất sớm Từ khi thần côn bắt đầu có ý đồ giết Hồ Viễn và Tăng Đại Trí Anh ta đã theo dõi hai người này rất nhiều lần Trong quá trình đó phát hiện con ngõ nhỏ bên ngoài nhà Tăng Đại Trí Kết cấu có phần kỳ lạ Một lần thần côn đi theo Tăng Đại Trí Hình như Tăng Đại Trí có phát hiện ra Cũng may ở khoảng cách xa nên không bị lộ mặt Khi Thần Côn đứng dậy thì thấy Tăng Đại Trí đã biến mất rồi, cậu ta chuẩn bị hôm sau sẽ tiếp tục theo dõi lại. Thì lúc này Tăng Đại Trí lại xuất hiện trước mặt, thậm chí còn gần hơn chỗ Thần Côn đang theo dõi. Ban ngày hôm sau, cậu ta tới con ngõ phát hiện ra một điều thú vị. Con ngõ nhỏ đó có hai cửa vào, hai cửa đó được liên kết với nhau theo một hình vòng cung, đi vào từ cửa thứ hai thì có thể đi ra từ cửa thứ nhất Tăng Đại Trí. Thường dùng cách này để chiêu đùa hù dọa mọi người. Tôi bỗng hiểu ra thì ra đây chính là sự ảo diệu của việc có hai tăng đại trí. Tối hôm đó thần côn nói dối là không thấy có gì kỳ lạ, là không muốn để lộ ra việc mình từng theo dõi trước đây. Ngay sau những gì anh điên kể tôi thở vào. Nói như thế thì người đều do Dương Ninh Thanh giết hết đúng không? Đúng, anh điên đáp. Em... vẫn có điều không hiểu Dương Ninh Thanh vì sao có thể thuyết phục thần côn giúp đỡ cậu ta được Thật ra là Dương Ninh Thanh đã giúp thần côn Anh Điên cần nửa tờ giấy trong tay Nhìn dòng chữ trên đó Lời của anh Điên khiến tôi tròn mắt Nhưng tôi mau chóng hiểu ra Thần côn sớm đã có ý nghĩ Làm điều chính nghĩa Từ khi tần hiểu mai chưa bị hành quyết Anh Điên nói tiếp Sau khi vợ thần côn chết Không phút giây nào cậu ta không sống trong thương nhớ và đau khổ. Chỉ vì trách nhiệm với phụ mẫu hai bên, nên cậu ta phải cố gắng. Đối với người khác, thời gian là liều thuốc, còn đối với thần côn thì lại là thuốc độc. Thời gian càng dài, nỗi nhớ nhung đó càng sâu đậm. Thần côn đã mấy lần muốn kết thúc cuộc sống này rồi. Thần côn từ lâu đã biết việc uh, hồ viễn dở trò với nữ nghi phạm. Sau đó một... Uh, Một lần mượn điện thoại của Tăng Đại Trí Lại vô tình nhìn thấy các bức ảnh xúc phạm tử thi Cậu ta cho rằng hai người này chính là những kẻ sâu bệnh của ngành cảnh sát Đằng nào cũng chết cậu ta muốn diệt trừ hai con sâu bệnh này cho yên lòng Tôi hỏi luôn Thế tại sao lại phải đợi lâu như thế nhỉ? Anh Điên nói nguyên văn câu của thần Côn Tôi có thể chết nhưng không thể mang tội danh giết người Để cha mẹ mình phải chịu ô nhục được Thần Côn đã lên một kế hoạch giết người hoàn hảo Nhưng Mãi vẫn không có kết quả Sự xuất hiện của Dương Ninh Thanh vô tình giúp cậu ta thấy được tia sáng Kế hoạch ma quỷ báo thù của Dương Ninh Thanh Cần một người trong đội cảnh sát hình sự làm nội ứng Trong buổi tốm hôm đó Dương Ninh Thanh nói Cậu ta nắm trong tay hồ sơ Của từng người tham gia vụ án Tần hiểu mai Sau rồi cân nhắc cậu ta đã chọn Thần Côn Vợ của Thần Côn nhiễm virus HIV không rõ lý do và lần lượt qua đời dương minh thanh đánh cược rằng thần côn sẽ hiểu được sự phẫn nộ của mình <cười> dương minh thanh đã vào giải giai đoạn phát bệnh trước khi chết cậu ta nhất định phải giết sạch những cảnh sát đã tham gia điều tra vụ tần hiểu mai cậu ta muốn báo thù nhưng lại muốn vụ án này được công khai hơn để mọi người đều biết rằng tần hiểu mai bị oan dương minh thanh nói với thần côn mặc dù vụ án hiểu mai anh cũng tham gia Nhưng chỉ cần anh giúp tôi Tôi có thể không giết anh Dương Ninh Thanh cho rằng Thần Côn sợ chết nên mới đồng ý với cậu ta Thực ra Dương Ninh Thanh đã trở thành Người thực hiện việc Làm điều chính nghĩa của Thần Côn Thế nên Thần Côn mới thực sự là chủ mưu Một lúc lâu sau tôi mới cất tiếng Thần Côn kể hết những chuyện này với anh Không sợ anh bắt sao? Anh điên thở dài Cậu ta biết tôi sẽ không làm thế Tôi nợ cậu ta một mạng sống Dạ Chuyện này tôi đúng là không hay biết Anh Điên kể nhiều năm trước đây Trong một lần vây bắt Khi anh Điên đối mặt với một tên tội phạm Đồng phạm của hắn bất ngờ xuất hiện phía sau giơ dao lên chém Chính thần côn đã dùng cánh tay mình đỡ mắt dao đó Để lại vết sẹo dài khoảng 10 phân trên tay phải Chính là vết sẹo tôi nhìn thấy Khi thần côn nằm viện Thì ra còn có cả chuyện này Tôi lại hỏi Thần côn có nói với anh rằng Ở chỗ Dương Ninh Thanh có bom không? Anh điên lắc đầu Cậu ta nói mục tiêu cuối cùng của Dương Ninh Thanh là tôi Trong giao kèo của hai người Cuộc vây bắt cuối cùng Cậu ta phải để tôi đi ở phía trước Dương Ninh Thanh sẽ dùng dao găm đâm chết tôi Tôi biết cậu ta nhất định đòi tham gia cuộc vây bắt Chính là vì muốn bảo vệ tôi Tôi nghĩ dù gì trong tay cũng có súng Nếu thấy không ổn Sẽ bắn hạ Dương Ninh Thanh tại chỗ là xong Nhưng không ngờ lại là bom Chuyện này là Dương Ninh Thanh lừa thần côn Nếu thần côn biết trước Nhất định sẽ không để chúng ta đến đó liều mạng như thế Anh điên còn nói Trong phút giây cuối Dương Ninh Thanh bảo thần côn ra ngoài Không phải vì cậu ta có thiện ý gì cả Mà vì muốn nhờ thần côn làm mai táng cậu ta cùng với tần hiểu mai Mặc dù chuyện này rất khó Nhưng tôi sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ tần hiểu mai Đây là lời hứa ban đầu của tần côn với đại dương Ninh Thanh Cậu ta đi rồi Tôi phải giúp cậu ta hoàn thành nó Khi tôi đi ra khỏi văn phòng anh Điên Đã là 2 giờ chiều Giờ cơm cũng qua từ lâu Nhưng tôi không hề cảm thấy đói Tối hôm đó Trước khi tôi và Văn Nhã về phòng bệnh Tôi nghe thấy thần côn nói với anh Điên câu cuối cùng Tôi muốn làm một cảnh sát tốt Anh Điên còn nói với tôi Việc gửi lời tiên tri chết chóc cho tôi Là chủ ý của thần côn Ba câu nói đó là lời cảnh báo Cũng là lời động viên cuối cùng dành cho tôi Ra khỏi đội cảnh sát hình sự Tôi ngước nhìn lên trời khẽ nói Anh đã làm được rồi Anh là một cảnh sát tốt Mọi chuyên tướng đã rõ ràng Tôi lẽ ra phải thấy thật nhẹ nhõm Nhưng mãi vẫn có cảm giác nôn nao khó tả Tôi bước đi như một kẻ mất hồn Chiều hôm đó tôi không gọi xe Mà từ từ đi bộ về nhà Muốn để sự mệt mỏi Về mặt thể xác Lấp đầy sự trống rỗng trong lòng Tôi đi bộ hơn hai tiếng đồng hồ Mệt mỏi dã rời, quần áo ướt đẫm. Về đến nhà, tôi tắm rửa rồi nằm vật xuống giường. Giờ tôi mới muốn ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng trời không chiều lòng người. Vừa nằm xuống một lúc, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cha mẹ tôi đều đã về quê. Ai lại đến gõ cửa vào giờ này? Tôi mệt mỏi bò dậy. Người gõ cửa là Lão Trương. Lục Dương, cậu lại có biêu phẩm này. Tôi thoáng dùng mình, nhìn thấy bì thư bằng giấy xi măng trên tay Lão Trương tôi càng sợ hãi hơn vì trong đó vô cùng quen thuộc tôi xé miệng phong bì lấy ra một lá thư bên đó nổi bật dòng chữ ta vẫn luôn theo dõi ngươi hết chuyện cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 11 của tiểu thuyết trinh thám cũng là phần cuối của tiểu thuyết của tiểu thuyết trinh thám kẻ trừng phạt của tác giả vi nhất đồng dưới giọng đọc của thanh bình um, các bạn đừng quên like share chia sẻ Và các bạn cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện dưới video hoặc là trên web để uh, cùng thảo luận về những cái vấn đề mà ở trong cái uh, tiểu thuyết này người ta truyền đạt đến cho những thính giả nghe cái sự trí nghĩa trong uh, môi trường làm cảnh sát, trong con người, uh, trong các uh, cách uh, sống với nhau thì chúng ta nghe xong chuyện có những uh, sự đánh giá, sự nhận định, sự nhìn nhận những cái uh, ý tứ, những cái tầng ý nghĩa sâu xa ở trong mỗi tầng những cái câu chuyện để chúng ta chia sẻ cùng với nhau, đưa đến cho nhau những cái uh, những cái bài học để uh, uh, nâng cao cái giá trị của cuộc sống của mình nó tốt hơn. Uh, cảm ơn các bạn, các bạn đừng quên like, share, chia sẻ nha. Và các bạn cũng đề bạc những cái cuốn tiểu thuyết nó mới chưa có ai đọc và hấp dẫn Thanh Bình sẽ tìm và chuyển thể thành audio và có thể rằng Thanh Bình sẽ up lên trên web là trước tiên sau đó thì Thanh Bình mới up lên trên GTP thì tất cả mọi cái thông báo về chuyện thì đều sẽ được đăng tải ở trên kênh Facebook duyệt uh, chuyện trinh thám uh, để để để cập nhật những cái chuyện uh, những cái uh, phần mới nhất những cái chuyện mới nhất và cuối cùng cũng lại một lần nữa xin cảm ơn chị Nguyễn Chi đã gửi cho thanh bình uh, cuốn truyện uh, tiểu thuyết Trinh thám kẻ trừng phạt này Để cho Thanh Bình chuyển thể thành audio Một lần nữa xin chân thành cảm ơn chị Cảm ơn chị rất nhiều vì đã ủng hộ Thanh Bình à, Từ đầu đến giờ Cảm ơn chị Và hy vọng có dịp được gặp chị Cũng như là tất cả các thí giả Cảm ơn các bạn